Mẹ mẹ lại bắt anh về nhà ngay lập tức. Người đàn bà quyền lực nhất gia đình đã ngồi ngay ngắn trong bàn quát mắt nói: "Mẹ vừa có được một tin tức, Trà Khanh không phải con ruột của Minh Phúc." "Mẹ nói cái gì? Làm sao có thể thế được? Gia đình mình với bên ấy quen biết lâu rồi cơ mà. Nhà mình bên nước ngoài thỉnh thoảng mới về Việt Nam, biết bà Ngọc sinh đẻ bao giờ? Clip đây, con bé gì đó bạn thân con Khanh đã từng qua nhà mình chơi cho mẹ biết." Huy xem clip bằng hoàng sững sốt, tin tức đến quá bất ngờ đến khó chấp nhận. Có khả năng vì vậy mà Ngân và Trà Khanh không trở về nhà nữa. Chuyện con nuôi đối với gia đình khác chẳng có vấn đề gì cả, nhưng với một tập đoàn lớn như nhà anh thì không thể không cân nhắc. Anh có thể hiểu được Trà Khanh thực sự là một cô gái tốt, nhưng vì sao Trà Khanh và gia đình phải giấu nhà anh chuyện đó là nghi vấn. Huy không dám chắc gia đình cô ấy có ý đồ gì đằng sau cuộc hôn nhân này hay không. Mẹ, nhà hàng đã đặt, thiệp mời phát rồi, không thể không cưới. Hai gia đình quan hệ với nhau đã lâu, giờ trở mặt làm sao được? Nếu tin tức hủy bỏ hôn ước mà lộ ra ngoài thì không biết cổ phiếu sẽ thế nào nữa. Mẹ đã tính đến chuyện đó rồi, thế này đi. Chiều nay đi đăng ký kết hôn đúng không? Hoãn lại cho mẹ. Không được phép đăng ký kết hôn. Cưới xong tính sao? Mẹ đang cho người đi xác minh ADN của nó. Không thể làm vậy đâu mẹ. Trương Phúc đã nhượng 40% cổ phần ấy cho Trà Khanh, tương đương phần của Khôi Minh, nghĩa là chú ấy xem Trà Khanh còn hơn con ruột. Không được cãi, con làm sao mà hiểu được giới kinh doanh bằng mẹ. Mẹ rất quý con bé Trà Khanh nhưng con ạ, gia đình chúng ta là cả một tập đoàn kinh doanh không nhỏ, không thể để chuyện hôn ước của một cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể được. Hơn nữa chuyện này bên kia qua mặt rõ ràng. Nói yên là yên được sao? Trong phòng họp của cục FBI, Miranda và Việt ngồi đối diện với ông chủ. Boss da màu không cười nói như bình thường. Ông nghiêm túc cầm một tập hồ sơ trong tay, lướt qua Việt rồi nhìn thẳng vào mắt Miranda. Vì vụ ở Anh, hai người làm rất tốt. Tôi sẽ nâng thưởng quý cho Brian. Cuối năm đầy xuất lên hàm, còn Miranda hoàn thành tốt công việc. Nhưng rất tiếc tôi phải rút quân hàm và cô không còn là nhân viên FBI nữa. Miranda sửng xuất nhìn Boss. Ông nói vậy là có ý gì? Miranda nhìn sang Việt nhưng anh không có ý kiến gì, thản nhiên chuyển ánh mắt về phía tòa nhà chọc trời ngoài kia. Thái độ này là anh đã biết chuyện. Boss, ông nói gì tôi không hiểu. Boss đẩy hồ sơ đến trước mặt Miranda. Cô mở trang đầu tiên mặt tái đi. Hồ sơ mật của Bang Ending Bun điều tra đường dây trộm cẩn sa. Miranda mím chặt môi run rẩy, đau đớn khi Brian không đương tay mà xử lý cô thế này. Cô đã nghĩ anh đã bỏ qua chuyện mấy tháng trước. Miranda như bị ném từ trên cao xuống, mất bao nhiêu năm làm nhân viên tập sự mới lên được nhân viên IT của FBI, bây giờ tất cả đều là con số không tròn trĩnh. Miranda tự nhận mình là một cô nàng phương Tây mạnh mẽ, nhưng bây giờ cô không thể nào kiềm chế nữa. Lặng lẽ để nước mắt ân hận chảy xuống bàn tay mình. Boss cầm tập hồ sơ gấp lại, dường như đọc được suy nghĩ của Miranda. Đây là thông tin mật, lấy được từ C.E.A. Cô nên cảm ơn Brian, đã phòng sát thông tin. Nếu cái này mà lộ ra ngoài thì cô vĩnh viễn không có cơ hội sinh hoạt tự do nữa đâu. Boss đã đi ra ngoài, chỉ còn hai người ở phòng họp. Việt vẫn không nói gì, mắt để ngoài ô cửa. Miranda không dám mơ một lời an ủi từ Việt. Từ hôm về Việt Nam sang đến giờ, anh chẳng nói với cô một lời nào cả. Cô hỏi anh có về Việt Nam làm việc không cũng ẩm ờ. Cô hỏi anh có ý định gắn bó với cục FBI này không, cũng ở ậ. Ngày hôm nay, từ quãng đường của nhà công vụ đến cục, anh cứ cúi gằm mặt xuống đất, đến nơi làm việc thì cắm đầu cắm cổ làm việc như điên, trưa cũng không chịu đi ăn ngồi lì một chỗ. Tất cả biểu hiện lạnh nhạt còn hơn cả người dưng của anh, khiến cô cảm thấy càng ăn năn hối lỗi về chuyện đã gây ra cho Trả Khanh. Hôm nay anh ấy lại còn giúp cô như vậy, có phải cô đã quá biến chất rồi không? Brian, em tại sao anh lại giúp em? Em đã hại người anh yêu nhất cơ mà. Anh không muốn mất một người bạn tốt lâu năm, cũng không mong em biến thành người khác. Việt, giờ em mới thật sự hiểu, vì sao Vĩnh Viễn em không có cơ hội. Xin lỗi anh, em có lỗi với cả cô gái đó. Em sẽ xin tại lỗi với cô ấy. Không cần, cô ấy sắp cưới rồi, đừng đào lộn thêm nữa. Miranda ngừng khóc, sắp cưới. Sao có thể nhanh như vậy được? Mẹ Mỹ nói còn 1 tháng nữa mới cưới. Hẳn là thái độ lầm lì của anh mấy hôm nay là vì điều đó. Miranda nhìn đường chân trời ngoài xa, mặt trời đang lặn dưới núi, nhưng hôm nay lặn thì mai sẽ lại mọc tiếp. Cô vội đứng lên, quên mất mình vừa bị sa thải. "Brian, em về sớm đây." Miranda về nhà công vụ đột nhập vào máy tính của Việt Nam kiếm dữ liệu. Ổ cứng máy anh tràn ngập những bức ảnh của Trà Khanh. Từ trên sân khấu cho đến đời thường, hóa ra anh ấy gắn chip theo sát cô gái kia. Thảo nào phi vụ bắt cóc chồng cỏ, anh ấy tìm ra trong vòng một nốt nhạc. Miranda copy hết ảnh và clip của Trả Khanh vào USB, rồi đi về phòng mình, viên một email rất dài nhấn nút gửi đi. Trái tim Miranda nhức nhối. Miranda đến anh du học, sợi dây định mệnh vô hình nào đó đã gắn kết và giảng buộc cô và Việt ở những ngã rẽ giao nhau. nhưng rồi cũng chính bàn tay xấu mệnh ấy lại thêm một lần nữa đem Việt rời đi ở một thời điểm khác. Nhưng lần này Miranda thấy lòng mình nhẹ bẫng như chút bỏ được nỗi lầm đã từng gây ra cho hai người đó. Ở Việt Nam, Tràng Khanh bần thần ngồi trong phòng ngủ nhìn ra vườn. Bà mẹ đã chuyển đồ cho cô sang đây từ tối qua. Hôm nay cô đến để sắp xếp nhà cửa, nhưng Huy đã thuê người giúp việc làm xong xuôi. Căn nhà sạch bóng không một hạt bụi. Biệt thự này quá rộng, vô hình khiến con người trở nên lặng lõng. Thiết kế họa tiết ô bàn cờ theo sở thích của Huy càng làm khung cảnh lạnh hơn. Trà Khanh nhìn đồng hồ, 6 giờ tối Huy vẫn chưa về. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc cuộc đời độc thân. Trà Khanh cầm điện thoại định gọi cho Nhạn Phương, hẹn đi ăn một bữa chia tay cuộc sống độc thân, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Chị ấy hôm nay có cả phẫu thuật, nghĩ đến Nguyên không biết cuộc sống thế nào. Dạo mới về hai người thi thoảng có liên lạc Rồi sau đó Nguyên bận rộn Rồi những cuộc điện thoại thưa dần và mất hẳn Cô đã gửi thiệp cưới cho Nguyên qua gia lô Nhưng không thấy nhỏ hồi âm Vậy là một người bạn nữa lại biệt tam biệt tích Cô đứng lên đi vào phòng bếp Mở tủ lạnh ra xem Đầy đủ đồ ăn thức uống Nhưng cô không biết làm món gì cả Từ nhỏ đến lớn chào khanh chưa từng phải nấu ăn Nhìn cái đống này cũng không biết phải làm sao và giúp việc nhìn thấy cô cung kính. Ông chủ dặn không được để bà chủ nấu nướng gì cả, bà chủ muốn ăn gì thì cứ nói tôi sẽ nấu. Bác cứ nấu theo sở thích anh Huy, cháu ăn gì cũng được ạ. Trà Khanh lại đi ra phòng khách, bật tivi chán rồi lại ra vườn ngồi xích đu, cô nghĩ về cuộc sống sau này, nếu như mình cứ cả ngày ở nhà nhàn rỗi thế này thì chẳng mấy chốc mà gầy mòn khô héo, điện thoại không một cuộc gọi hay nhắn tin của Huy. Hàn là ở công ty rất nhiều việc, cô cũng không buồn ăn nữa, về phòng ngủ ôm điện thoại, đồng hồ điểm những tiếng chói tai trong căn phòng thanh vắng. Trà Khanh hết nằm lại ngồi không biết làm gì, truy cập email công việc. Đã lâu không vào, mail rộn ư, email liên hệ đặt sâu diễn, email đặt hàng thiết kế, email đặt quảng cáo. Cô lướt qua một email có tiêu đề Miranda gửi Trà Khanh thì dừng lại. Cô Trần Trừ nửa muốn mở nửa không, cảm thấy email này có cái gì đó rất nặng nề. Cô và Miranda gặp nhau tối vài lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau đủ ba câu. Cô sợ cô gái tóc vàng đó nghi ngờ mình ở Việt. Hơn cả, cô cũng chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức hôn lễ với Huy, thế nhưng bản thân lại không thắng nổi tò mò, Trà Khanh lại truy cập vào email một lần nữa. Email rất dài và đính kèm rất nhiều hình ảnh. Những dòng chữ nhức nhối nhảy múa trước mắt. Miranda nói xin lỗi cô vì là người đưa cô vào đường dây chồng cần. Miranda nói giữa cô và Việt chỉ đóng giả người yêu vì công việc. Bảy năm qua anh ấy vẫn yêu và bảo vệ cô từng bước. Đôi giày ba lê gửi đến, bó hoa màu trắng hôn trụng kết. Tất cả đều là của anh. Đọc đến đâu mắt trà khai nhỏa đi đến đó. Những hình ảnh Việt ôm cô ra khỏi hầm chồng cần. Anh quỷ bên xe cấp cứu. Anh ngồi trong bệnh viện nắm tay cô, anh tự băng bó vết thương trong phòng tối, rồi đến những bức ảnh cô đi trên phố, cô sinh hoạt ở nhà khách, cô múa khắp các sân khấu. Bấy lâu nay viết theo cô từng bước mà cô không hề hay biết, còn hiểu nhầm anh chỉ chơi đùa mình thôi. Trà Khanh gần như dùng cả buổi tối để đọc đi đọc lại, xem đi xem lại những bức ảnh và cũng dành gần như ấy thời gian để khóc và mỉm cười, vị của yêu thương mặn chát. nhưng cũng không kém ngọt ngào. Trái tim Trạng Khanh mừng rao dữ dội, Việt có yêu, vậy mà anh dám nói là không, anh lại còn dám đóng kịch với Miranda lừa dối mình. Nhớ ra điều đó, cô hồ hởi chạy vào tủ lấy quần áo rồi tống vào vali, phải ra sân bay, bay sang Mỹ gấp để hỏi Việt tại sao lại không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng ánh mắt chàng phải bộ váy cưới treo trong tủ kính chợt khựng lại. Bộ váy này không phải là bộ váy tầm thường, là bộ váy liên hôn thương mại, là cách cô trả hiếu nghĩa với cha mẹ. Nếu đạp đổ cuộc hôn nhân này, 25 năm qua ba mẹ nuôi cô là vô ích. Trà Khanh bất lực ngồi thụp xuống giữa đống quần áo váy vóc, đem chính mình vơi dưới ánh đèn vàng bỏng sát oi bức. Trà Khanh cảm thấy đau đớn, đau từ bên ngoài truyền vào sâu trong lồng ngực, rồi cô cắn răng đứng dậy. cất vali treo quần áo lên ra phòng khách ngồi xuống, mang ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào khung ảnh cưới rất to treo giữa phòng. Trên đời này có những thứ trơn tru đến tức cười, giống như một chiếc bình pha lê, bên ngoài long lanh vô cùng đẹp mắt, nhưng nếu nó vỡ thành các mảnh và ẩn sâu các ngóc ngách thì mới thấy đó là mối nguy cơ có thể gây tai họa bất cứ lúc nào. Cho đến khi ánh đèn ô tô chiếu vào ô cửa kính Huy đã về Trả Khanh nhìn đồng hồ là 10 giờ đêm Cô thở dài chút bỏ hết u ớt trong lòng đi ra mở cửa Anh về muộn vậy sao? Anh ăn cơm chưa? Huy đóng cửa xe loạn trọng bước ra Áo quần sọc sạch Mùi rượu nồng bay trong không khí Trả Khanh đi nhanh lại đỡ lấy anh Anh uống nhiều vậy sao? Không gọi em đến trở về Không cần anh tự lo được cho mình Huy hất tay Trả Khanh ra Trà Khanh hơi ngỡ ngàng trước thái độ của Huy. Hai người không mấy mặn nồng nhưng cũng chưa bao giờ anh tỏ thái độ thế này với cô. Trà Khanh để Huy đi vào rồi xách cặp táp và áo khoác của anh vào sau. Huy ngồi xuống ghế salon kéo cà vạt lỏng lẻo. Anh ngước đôi mắt đỏ đục nhìn Trà Khanh. Một khuôn mặt non tranh hiền thuộc dịu dàng mà sao anh lại không hề thuận mắt. Huy lườm mắt. Hôm nay tân hồn đi. Trà Khanh giật mình, điều cô lo sợ rốt cuộc đã trở thành sự thật, biết là sẽ cùng Huy trải qua chuyện gối chăn không sớm thì muộn, nhưng cô thật sự chưa thể tiếp nhận được. Huống chi hôm nay trong tình thế đột ngột này, Trà Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, "Em vào pha nước chanh cho anh nhé, anh uống có vẻ nhiều rồi." "Không, hôm nay phải động phòng." Huy đứng lên ôm ngang Hồng Trà Khanh đi vào phòng ngủ. Trà Khanh vùng vẫy, "Anh Huy, bình tĩnh lại đi, đừng thế này." Không. Huy thả mạnh Trạng Khanh xuống giường bắt đầu cởi cúc áo. Trạng Khanh nhìn gương mặt đỏ sực của Huy sợ hãi. Cô không còn ý niệm Huy là chồng tương lai của mình nữa. Cô nhớ đến những hình ảnh trong email chiều nay, gương mặt của Việt, sự ân cần và dịu dĩ của anh. Nước mắt bỗng trốc rơi tràn khuôn mặt trắng nõn. Cô cầm gối ôm khư khư che trước người nhìn Huy oán thán. Không được động vào tôi, tôi không muốn cưới một người lở lọc như anh. Huy nới lòng cả vạt, mở từng cúc áo hiên răng. Nói cái gì? Anh dám nói anh cứu tôi từ hầm chồng cần sao? Anh cướp công của người khác sao không thấy hổ thẹn hả? Tại sao hả? Huy đột nhiên cười lớn. Cô thành thật ngây thơ lắm sao? Con nuôi đòi cưới, tính lấy tài sản ai bày? Cha mẹ dạy lựa lọc thanh cao cái gì? Trà Khanh sững sốt, ai nói cho Huy biết bí mật này? Cô chưa kịp suy nghĩ làm thế nào? Thế Huy đã tiến gần sát đến tường, Trà Khanh lùi vào góc tường hét lên. Anh không được nói ba mẹ tôi như vậy, đi ra, đi ra khỏi phòng ngay. Rượu đã ngấm vào cơ thể, cả người Huy nóng bức khó chịu, bất chấp tiếng hét của Trà Khanh mà lao vào. Trà Khanh hoảng sợ ném gối về phía trước. Huy lại càng hăng ép cô bên dưới, xé nát bộ đồ ngủ màu trắng rách bươm. Trà Khanh không chống cự nổi, bàn tay thô bạo của anh cô nức lên đau đớn. Xin anh, anh đừng làm như thế này, tôi xin anh. Tôi sẽ tự hôn không cưới nữa, không để ảnh hưởng đến nhà anh nữa. Muộn rồi. Trà Khanh nhắm mắt lại, buông dần hai tay không chống cự nữa. Huy khựng lại, nhìn nước mắt trên mặt Trà Khanh, rồi đưa tay lên lau. Trà Khanh mở mắt ra, nhìn khuôn mặt giả tạo trước mặt mình, co chân đạp mạnh rồi lao ra khỏi cửa chạy xuống lầu. Huy điên loạn lao theo. Đứng lại ngay. Trà Khanh dừng lại, mặc cho quần áo tả tơi, Trà Khanh sợ hãi vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau, Huy vẫn đuổi, bước chân vội vã của Trà Khanh hấp tốc lao ra cổng. Một tiếng két dài của phanh ô tô chói lóe trong màn đêm thanh vắng. Trà Khanh ngã xuống đường, máu loang thấm vào bộ đồ ngủ màu trắng. Huy đổ gục xuống theo, ôm Trà Khanh hét lên. "Trà Khanh, Trà Khanh, anh xin lỗi." Hoàng Ngân nhìn qua lớp kính mờ Cần gạt nước qua một lần là trái tim cô ta lại nảy lên. Hình ảnh Huy ôm trả khanh gạo thét trước mũi xe, khiến cô ta hơi run dẩy. Sao anh ấy lại còn có thể ôm con chó kìa? Nhưng rồi ngay lập tức cô ta định thần lại, mở cửa xe ra làm vẻ hốt hoảng lao xuống hết lên. Anh Huy, anh Huy, trả khanh cậu ấy, cậu ấy làm sao? Cô giết cô ấy rồi, gọi cấp cứu nhanh. Anh Huy, cho lên xe đi. Hoàng Ngân túng lên chân trả khanh kéo mạnh, Huy gầm lên ánh mắt đỏ rực như lửa cháy hất mạnh cô ta ra. Cút, biết sơ cứu không mà động vào. Gọi cứu thương, không tôi giết chết cô bây giờ. Ngân nhìn Huy vẫn ôm Trà Khanh trong lòng, anh không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của anh không hề đơn giản. Cô ta có cảm giác Huy có thể giết mình ngay lập tức. Đành rút điện thoại ra gọi xe cứu thương. Chỉ 5 phút sau, tiếng còi xe vọng đến, Trà Khanh được đưa lên băng ca. Công an cũng xuất hiện khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Hoàng Ngân phối hợp theo xe công an đi về đồn. Tối nay tình cờ Ngân gặp Huy uống rượu ở bar, tiện thể cô ta hốt thêm vài câu về thân phận của con trả Khanh và nhồi vào đầu anh mục đích làm dâu hào môn, chẳng tốt đẹp gì của nó. Làm gì có thằng đàn ông nào chịu được bị cả lò nhà vợ chưa cưới lừa lọc mình lại còn liên quan đến chuyện tài sản. Huy nghe xong đùng đùng tức giận bỏ về. Cô ta lái xe theo Huy, muốn chứng kiến con Trà Khanh bị ruồng bỏ, đang loay hoay chưa biết phải vào nhà Huy thế nào thì thấy Trà Khanh và vụ tai nạn hết sức tình cờ xảy ra sau đó. Hoàng Ngân đắc chí mừng thầm, nước cờ gây tai nạn giao thông này đã tính đến rồi mà không dùng được. Hôm nay tình cờ thời cơ lại đến, đúng là Phật độ mình mà không độ con bánh bèo kia. Thế nào bên kia ông Phúc cũng nhân cơ hội này khởi tố. Giờ chỉ cần thuê một luật sư nữa thôi. Trường hợp này con Khanh sai rõ ràng rành rành, xe của cô ta chỉ tình cờ đến chỗ này thôi, nó có chết thì cô ta cũng chẳng làm sao cả. Ông Bảo Phúc nghe tin con gái bị tai nạn, tức tốc chạy vào bệnh viện, thấy Huy đứng bên ngoài quần áo loang lổ những vết máu. "Con, sao con Khanh, con Khanh làm sao?" Ba trả Khanh chạy ra đường bị xe ô tô đâm, đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bà Ngọc ngỡ ngàng, nhìn vào cửa phòng cấp cứu khụy xuống, nửa đêm nửa hôm, làm sao con gái bà lại chạy ra đường? Bà lao đến nắm lấy áo Huy rằng ré, "Cậu làm gì? Làm gì để nó chạy ra ngoài giữa đêm hả? Mẹ con không, cậu làm gì? Cậu có nói không hả? Con con muốn trả Khanh nhưng cô ấy." Bà Ngọc vừa khóc nấc vừa cào cấu Huy, bà đau lòng quá, nó bắt ép con bà thế nào đến nỗi nó phải chạy ra đường trong đêm như thế? Ông Phúc ngăn vợ lại. Bà bình tĩnh, yên lặng cho các bác sĩ làm việc, con sẽ không sao đâu, con học múa từ nhỏ, giỏi giang lắm bà đừng lo. Giờ ông còn nói được à, tại ông cả, tại ông hết, còn tôi mà có mệnh hệ gì thì thằng kia không xong với tôi đâu, không cưới xin gì nữa, con tôi không cần lên thẳng mất nét như nó. Ông Phúc đỡ bà Ngọc ngồi xuống ghế, nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín lòng đau như thắt. 24 năm trước ông cũng ngồi ở hàng ghế xanh bệnh viện đợi tin tức của em gái từng giây từng phút cuối cùng nó không trở lại bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn cho vợ chồng ông nuôi nấng trước lúc nó sang thế giới bên kia còn trao dòng lệ máu dặn dò ông bảo bảo trà khan vậy mà ông nhắm mắt lại cầu xin mẹ nó ở dưới kia phù hộ độ trì cho con bé tai qua nạn khỏi huy chống tay vào tường thật sự ân hận với hành động của mình Anh bị điên rồi mới để con ma men dẫn lối. Trà Khanh là người anh quen biết bao nhiêu năm trời. Anh còn có thể hành động bị ổi với cô ấy. Huy lầm lỗi đi men theo dọc hành lang bệnh viện xuống sảnh. Rồi lên xe về nhà bố mẹ. Việt về đến sân bay. Dù Minh báo tin Trà Khanh đã qua cơn nguy kịch. Nhưng anh không thể nào bình tĩnh. Ruột gan cồn cào như muốn bốc cháy. Anh đi thẳng đến phòng bệnh Trà Khanh. tới cửa thì bị ông Phúc ngăn lại. Bác sĩ đang khám, đừng vào. Bác Tình hình Trà Khanh, Trà Khanh làm sao? Ông Trần bị dập nát, chấn thương vùng vỏ não chán trong. Vừa đứng chôn chân nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín, ông Trần dập nát, vậy là cô ấy không thể múa được nữa. Ta mẹ của cô ấy, sức sống của cô ấy sao có thể qua một đêm lại như thế này. Anh nhắm mắt lại, bàn tay nắm thành quyền quả quyết quay đi. đi đâu? Cháu đi điều tra lại vụ tai nạn. Chuyện gia đình chúng tôi sẽ tự giải quyết. Không, cha Khanh, cháu không thể đứng yên được. Cháu có chứng cứ. Ông Phúc nhìn sang cậu thanh niên, thấy như có một luồng khí lạnh ngắt bao quanh, ánh mắt này có lẽ nào nó luôn bảo vệ con gái ông từ xa sao? Con gái mình cũng năm lần bảy lượt rơi vào bẫy của người phụ nữ kia, và chính con trai bà ta cứu nó ra khỏi vòng xoáy đó. Nhưng tình yêu của thằng nhỏ không phải là bằng kim cô. Cậu có chắc bảo vệ được nó suốt đời không? Cậu có thể từ mặt mẹ mình sao? Việt cúi đầu không nói, mẹ dù có thế nào cũng là người sinh ra anh, anh không thể nào trả lời câu hỏi đó. Không để Trà Khanh tiếp xúc với mẹ không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng bây giờ anh không có lựa chọn. Cháu sẽ cho Trà Khanh biết mọi chuyện để cô ấy biết cách phòng vệ. Tôi cấm Bây giờ đã không múa trở lại, biết được ba nó là kẻ giết người thì sống thế nào được hả?" Ánh mắt Việt đỏ lên, cánh tay buông thõng co lại. Ngày trước Trà Khanh luôn tự vấn mình sinh ra trong một gia đình quá giàu có nên bị anh đẩy ra xa, xa, tự vấn mình không giỏi sang bằng anh nên anh không thèm chú ý. Nếu bây giờ biết được cha mình mang tội ác như vậy, có chắc cô ấy còn ở bên cạnh anh không? "Trang sẽ dùng cả tính mạng của mình che chở cho cô ấy." Sen bác tin cháu lần này. Bà Ngọc nhìn ông Phúc thở dài lo lắng, ở tình thế này ông bà làm sao có lựa chọn. Tuyệt đứng trên hành lang nhìn xuống khoảng không vô định dưới sân bệnh viện, không múa được nữa là một cú sốc lớn với Trà Khanh, để nói sự thật với cô ấy thì lại thêm một cú sốc lớn, nhưng lần này dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay. Anh đẩy cửa vào phòng bệnh đi vào. Trà Khanh nằm thở oxy trên giường bệnh, tay chân xanh gầy, khuôn mặt hốc hác tên táng thương, nhưng đây mới đích thực là cô ấy, yên lặng và bằng xương bằng thịt trước mắt, anh có thể đưa tay chạm tới. Mới chỉ không gặp 1 tháng mà đã tiêu tủy thế này rồi. Anh vuốt những sợi tóc còn bết máu trên trán Trà Khanh, sờ lên hai hàng lông mày đang nhíu chặt của cô, hẳn là rất đau. Trước đây anh cho là tim mình đã sớm bị khuyết giọng. đã không còn cảm giác nhưng anh sai rồi. Thoáng một cái đã 7 năm, nhưng nhìn những vết thương của Trà Khanh, vết thương nơi đáy lòng anh bất chợt nứt toạc. Người đau tuyệt nhiên không chỉ một mình anh, tất cả đau đớn cô cũng đã phải nếm trải. Anh sẽ giải quyết những oan trái để họ thoải mái ở cạnh nhau. Một ngày sau Trà Khanh tỉnh lại, nhìn chân phải bó bột tê cứng không cảm giác của mình, cô ngay lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đau đến đến không thể chịu nổi. Cuối cùng nhịn không được mà bật khóc, đau từ trong tâm đau ra ngoài tứ chi. Cô đấm liên hồi vào bắp chân đau nhức. Chân thế này liệu có thể đi lại bình thường được không? Nhạn Phương đi vào, nhìn thấy hốt hoảng đi lại nắm hai tay Trà Khanh. "Này, chân vừa bó bột em làm gì thế? Không sao cả, vài hôm là sẽ đi lại bình thường thôi. Bình tĩnh lại cho chị." "Chị có phải em sẽ không múa được nữa đúng không?" Sao em thấy mọi thứ trước mắt lờ đờ vậy? Em bị chấn thương vùng vỏ não trong chán, các giác quan sẽ chậm hơn 50%, nhưng dần dần não bộ khỏe lại sẽ hoạt động bình thường. Còn chân thì sau này tập trị liệu sẽ có khả năng. Nghĩa là đôi chân này của em hỏng rồi sao chị? Em đừng bi quan như vậy chứ, mất cái này thì được cái kia mà. Ông trời có ngược đãi ai bao giờ đâu, như chị này, ngực nhỏ nhưng não to. Trà Khanh không để Tâm Phương nói gì nữa, cô chống người ngồi dậy, toàn thân đau ê ẩm. Cô dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài cửa kính, rồi cụp mắt nhìn băng vải quấn từ trên đùi xuống phía dưới, không còn mứa được, hôn ước cũng hủy, còn gì nữa mà được với mắt. Tay cô vò chặt ga giường bệnh, đau lòng đến không thở được, tự dưng thấy tuổi thân vô hạn. Nhạn Phương kiểm tra lại chân của Trà Khanh rồi nhìn lên đồng hồ, Mưa không mưa thì thôi chuyển nghề chứ sao. Em có năng khiếu vẽ, ngồi một chỗ vẽ chẳng khỏe hơn à. Không được buồn nữa. Cô Ngọc khóc từ qua đến giờ, vui lên thì cô chú mới vui được. Chị, từ hôm em vào viện Huy có vào không? Có vào vài lần. Em mong nó thế cơ à. Em cũng hỏi vậy thôi. Em với anh ta cũng không lấy nhau được nữa. Chỉ là ba mẹ em, chắc là cũng ảnh hưởng không ít nếu tin tức hủy hôn lộ ra ngoài. Bọn bé này sức khỏe của mình không lo, cứ lo tận đầu tận đâu. Thôi, chị đi thăm bệnh nhân đây, có niềm vui sắp đến với em đó." Nhãn Phương đi rồi, Trà Khanh cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ô cửa. Đoá hoa tường vi đỏ như máu ngoài kia thật sự rất thê lương. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, Trà Khanh nhìn ra cửa, thấy một người đứng đó cầm cành hoa trắng mỉm cười với mình. Cô chớp mắt nhìn lại, chị Phương có nói tai nạn ảnh hưởng đến các giác quan, sau khi gây mê chi giác sẽ chưa trở lại ngay lập tức. Cô cứ ngây người nhìn, ảo giác này cứ kéo dài mãi thì thật tuyệt. Cô thấy người đó cười với mình, rồi cắm hoa trà vào lọ thủy tinh nhỏ trên bàn. Việt nhìn bộ dáng ngơ ngác của Trà Khanh buồn cười, ngồi xuống ghế cầm tay Trà Khanh lên áp vào môi. Không có giấc mơ nào kéo dài thế này đâu cô nhóc ạ. Trà Khanh giật mình Nghe giọng nói quen thuộc này, nhiệt độ này hẳn là người thật. Giọng nói cô hơi run rẩy chậm chạp. "Anh Việt, sao lại ở đây?" "Về với em." Việt dứt khoát vòng tay kéo Trà Khanh vào ngực mình. Trà Khanh không thả ra, im lặng nghe nhịp đập trái tim anh, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cả người cô run lên nhè nhẹ. Việt xoa lưng Trà Khanh, đem cả cơ thể nhỏ nhắn ấp trong lòng mình. "Anh xin lỗi, xin lỗi em." Tại sao? Tại sao anh lại không chịu thừa nhận tình cảm với em? Cứu em rồi còn đẩy cho người khác." Trà Khanh nghẹn ngào trong nước mắt. Việt nhìn vào đôi mắt long lanh của Trà Khanh, lau khô những giọt lệ, nhưng anh lau thế nào cũng không hết, cuối cùng anh không lau nữa, hai tay ôm lấy mặt cô, cúi gần hôn lên những vệt nước trên má. "Anh sợ không lo đủ được cuộc sống cho em." Trà Khanh cười buồn rụt rịt cánh mũi. "Em Em không phải con đẻ của ba mẹ, em được nhận nuôi. Sau này có thể em sẽ không có gì, cũng có thể sẽ không còn được yêu thương nữa, còn kém xe điều kiện của anh. Vậy anh có chịu ở bên cạnh em không? Em có một người cha người mẹ rất tuyệt vời, sẽ không ai bỏ rơi em cả. Còn anh nữa, từ nay sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Trà Khanh chờ câu nói này đã gần 10 năm, cô cảm thấy hạnh phúc râm ran khắp cơ thể. Cô vùi đầu chư vào lồng ngực anh thổn thức. Anh gọi cô một tiếng, cô càng vùi đầu chặt hơn, liều mạng lắc đầu. Cô cảm thấy hô hấp của mình sắp nghẹt lại, cô hậm nghẹn ngào không tả xiết. Tình cảm mãnh liệt quá mức như thủy triều dập không ngừng nghỉ vào vòng tuyến cuối cùng trong lòng cô. Loại cảm giác hạnh phúc này làm cho người ta phải run rẩy, những vần mưa to gió lớn trong mối tình của họ. Sắp tới cô không biết nên mừng hay lo. nhưng mỗi một tiếng anh gọi Trà Khanh lúc này lại khiến cô không còn biết thực tại. Việt vén mái tóc dài của cô lên, áp lên trên tai cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai, nhẹ nhàng hỏi, "Trà Khanh không muốn nhìn mặt anh à?" Trà Khanh vội vàng ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đọng nước. "Có muốn nhìn, vì em muốn ở trong lòng anh lâu hơn một chút." Lời thú nhận dễ thương của Trà Khanh thấm vào tim Việt ngọt lịm. Tình yêu của hai người tồn tại vô hình, vô ảnh trong cuộc sống thường ngày. Trú ngụ ở đáy lòng trong khoảng thời gian cô độc không có nhau. Bây giờ nó quay lại, mãnh liệt như phù sa sau cơn sóng dữ, trở về những năm tháng xanh tươi kia. Việt không nói gì, nhìn vào ánh mắt long lanh, thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đó, trong mặt hồ mênh mông sâu thẳm ấy, Trà Khanh thấy được những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Việt cúi đầu hôn vào cằm Trà Khanh, rồi bất thình lình ngậm cánh môi mềm trong nháy mắt tước đoạt hết ý thức của cô. Bờ môi của anh hơi lạnh, miết chặt lên cánh môi ấm áp, hơi thở nóng rực nhanh chóng bao trùm hai người. Anh mềm mại lại mãnh liệt dây dưa, mang theo lửa nóng đảo qua khắp mọi ngõ ngách trong tâm hồn, triển miên hút hết những gì tốt đẹp trong cô, kích động như thế khơi gợi cảm giác kích thích từ tận xương tủy. khiến cả hai đầu tê dại run rẩy. Trà Khanh thấy nụ hôn rất dài rất đậm khó thở nhưng vẫn không muốn buông, đến khi cảm giác mình sắp ngất thì anh chậm rãi buông ra, môi vẫn lưu luyến trên môi cô. Cả người Trà Khanh đau ây ẩm đã không thể ngồi vững, vì vòng tay và nụ hôn của anh hơi thở càng mềm nhũn. Trong miệng cô là cảm giác ngọt ngào say đắm lòng người. Cô vô lực không xương tựa vào ngực anh, mắt như có lớp sương mù che khuất. cứ nhìn anh đăm đăm say đắm mơ mơ màng màng. Việt nâng cánh tay gầy mỏng chảy xước, máu đã đông lại của Trà Khanh khàn giọng hỏi, "Chỗ này đau lắm phải không?" Trà Khanh lắc đầu, anh lại chạm vào cái chân bó bột của cô lên. "Chỗ này hẳn là đau lắm." Trà Khanh lại lắc đầu, Việt cười kéo tay Trà Khanh ôm ngang hông mình, "Bị sai đâm như vậy mà còn nói không đau sao? Lúc nãy có đau nhưng gặp anh hết đau rồi." Em ngốc thật Trà Khanh ạ. Nhìn thế này không đau sao được." Việt cầm tay Trà Khanh đặt lên ngực mình, anh yêu người con gái này đến điên dại. Cô dịu dàng mềm mại ấm áp và ngọt ngào, khiến cho vết sẹo tổn tại dưới đáy lòng anh dần dần tan biến. Tơ Vương chôn giấu ở trong lòng quấn chặt bao ngày, nhưng muốn đem toàn bộ cảm xúc 7 năm phóng thích hết ra ngoài, tất cả đều êm dịu đến không khí cũng mềm đi. Bầu trời đọng sắc bên ngoài cửa sổ biến thành màu xanh, cả những bông hoa tử vi trong sân vườn cũng đang trông trời khoe sắc. Ông Phúc và bà Ngọc đứng ở ngoài cửa nhìn nhau vào trong phòng, thấy con gái mình hạnh phúc buông bỏ được nỗi lòng trong giây lát, nhưng sau đó lại nhìn nhau thở dài, lo âu trong đôi mắt của người làm cha mẹ không dứt. Bà Ngọc kéo ông sang phía hành lang. Con gái mình chịu ở cùng thằng nhỏ là hạnh phúc nhất. là bên cạnh Thẳng Huy chưa bao giờ nở nụ cười, cũng chưa khi nào được thả lỏng thân mật vậy. Thôi thì ông trời đã buộc chúng nó lại với nhau, chỉ còn cầu mong ông ấy sẽ không ngược đãi hai đứa nó. Tôi sẽ đi gặp bà Mỹ nói chuyện một lần cho rõ. Trà Khanh nằm ở phòng bệnh, cửa sổ hắt ánh sáng dịu dàng lên tấm chăn xanh mỏng, đắp trên người cô tựa vạt nắng mềm dưới mây xanh. Trên bàn có đóa hoa trà trắng nhẹ nhàng. tinh dầu hoa nhài lẩn khuất trong không khí, át đi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, khiến khung cảnh có phần thanh nhã. Hôm nay tâm trạng của Trạng Khanh rất tốt, buổi sáng việc đi làm tặng một nụ hôn nhẹ bên má, chiều đọc được một cuốn sách hay, cô cảm thấy cuộc sống của mình như hồi sinh mấy kiếp. Bà Ngọc tay xách nách mang, nào hộp nào lọ đi vào phòng và nhìn đóa hoa trà trắng được thay mỗi ngày mỉm cười. Thằng bé coi bộ vô cùng tinh tế, chăm lo cho con gái bà từng chi tiết nhỏ. Con thấy đỡ đau hơn không? Mẹ Trưng Yến Huệ dậy ăn đi con. Nhiều vậy sao mẹ? Cơm bệnh viện này cũng ngon lắm mẹ, không phải nhọc nhằn nấu đâu. Không được, phải ăn mới nhanh khỏe chứ con. Bà Ngọc Múc Yến tận miệng trà canh rất ngon. Đúng vị mẹ Ngọc nấu. Bà nhìn con gái sắc mặt đã tươi tắn hồng hào hơn mấy hôm trước. Mẹ có nấu phần thòng việt nữa, mẹ để trong hộp giữ nhiệt, chiều thằng bé đi làm về ăn luôn cho nóng. Nhìn thằng nhỏ ngày đi làm tối lại vào viện đến thương. Con ăn uống cho khỏe còn suốt viện về nhà mẹ chăm cho béo. Gầy quá rồi con ạ." Trà Khanh đỏ hồng hai má, miếng yến trong miệng bỗng ngọt lịm tận xương. Vậy là ba mẹ đã cho phép anh qua lại với mình. Nhưng nghĩ đến việc của mình với Huy, cô lại thấy vô cùng áy náy. Mấy hôm nay tin tức hủy hôn đã khiến cổ phiếu nhà cô giảm không ít, các hợp đồng ký kết với đối tác Hàn cũng bị rút đi nhiều. Trà Khanh đặt chiếc thìa sứ vào bát ngậm đi. "Mẹ, con xin lỗi, chuyện của con và Huy làm ảnh hưởng đến công ty ba." Bà Ngọc múc thêm yến đặt vào tay con. "Không sao con ạ, có yêu thương thì mới ở với nhau cả đời được. Ba còn cũng đã thông suốt rồi, chuyện kinh doanh cũng không thể bằng con gái." Ba còn cũng chỉ muốn để con vào nơi ấm êm, chứ cũng không hẳn tùy tiện đâu. Mẹ, con biết mà, nếu ba không nghĩ cho con thì đã chẳng tìm mối tốt. Cảm ơn ba mẹ đã coi con như con ruột. Con bé này đã nói không được nhắc đến chuyện đó nữa. Trà Khanh ôm cánh tay mẹ làm nũng, thời gian này cô quên mất mình là con nuôi, vì mẹ Ngọc quá cưng chiều mình, bà Ngọc bóp chân cho con thủ thỉ. Con này chân của con sao này chịu khó luyện tập sẽ có hy vọng đó. Trà Khanh cụp mắt nhìn chân của mình, cái nồng sụp lên xuống mũi, cuộc đời của diễn viên múa vậy là chẳng còn gì nữa. Con chim thoát khỏi lồng son nhưng đôi cánh đã gãy. Nhưng cô phải chấp nhận, cuộc sống không có cái gì là trọn vẹn. Đối lại vụ tai nạn thì cô cũng biết được một số sự thật và tỏ rõ lòng người. Cái được nhất bây giờ là cô có ba mẹ yêu thương. có một tình yêu rất đẹp. Không sao đâu mẹ, giờ con cũng ít múa rồi, con cảm thấy nghề thiết kế nội thất và trang sức cũng khá hợp với con. Cuộc sống của con bây giờ vui và thoải mái hơn lúc trước. Con có Việt, anh ấy chiều con lắm. Nhắc đến Việt, bà Ngọc lại lo lắng không nguôi. Mẹ thằng bé liệu có để yên cho đôi trẻ yêu nhau? Đã mấy hôm rồi, bà hẹn gặp nhưng bà ta không chịu đến. để bước vào căn nhà đó mà lại không dám. Mẹ của thằng Việt cũng khó tính đó con, cũng vì bà ấy mắc bệnh. Trà Khanh ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn mẹ ngạc nhiên. "Mẹ, bác ấy mắc bệnh gì ạ?" "Bà ấy bị tâm thần phân liệt, là một dạng không kiểm soát được hành vi của mình." Trà Khanh nhớ lại những năm tháng trung học, cô từng đến nhà Việt chơi một vài lần, bà Mỹ rất lạ, lúc thì đon đả, lúc thì nghiêm ngặt khó khăn. Vậy là bệnh từ hồi đó sao? Mẹ, rồi Việt có biết không? Mẹ đoán nó cũng chỉ biết một phần vì đi đã gần chục năm trời. Mẹ nói để con đề phòng bà ấy. Bà ấy không thích con thì con đừng tiếp xúc nhiều. Nhưng bác ấy là mẹ của anh Việt. Con cứ để nó chữa bệnh cho mẹ nó xong rồi tiếp xúc cũng chưa muộn. Chuyện mẹ chồng nàng dâu rất khó nói con ạ. Dạ. Bỗng đầu một cô gái cao gầy chạy vào phòng. Bà Ngọc và Trà Khanh chưa kịp định thần thì cô gái đã ôm chầm lấy Trà Khanh khóc rưng rức. "Trà Khanh, cậu có sao không? Có đau lắm không?" Trà Khanh đẩy nguyên ra, nhìn một lượt đánh giá. Có vẻ con bé tươi tắn và béo tốt hơn mấy tháng trước, như vậy là cuộc sống ổn rồi. "Sao biết mình tai nạn mà vào đây, rồi từ Tây Nguyên xuống à? Mình nghe mẹ nói chuyện cậu vào Huy Hỷ hôn, đau không? Chán này rồi có sẹo mất." Chân đau không, đau chỗ nào nữa để mình coi. Nguyên cứ loay hoay vén ống quẩn, vén áo lên kiểm tra. Chà Khanh phì cười, con nhỏ này hôm nay lại mít ướt thế này đây. Hết đau rồi, ngồi xuống đây mình nhìn coi. Từ hôm đến giờ cậu làm gì rồi sống thế nào? Mình nhắn tin ra lô Facebook không thèm trả lời lại gì hết. Gọi cũng không nghe máy là sao? Có khó khăn gì phải nói với mình chứ? Nguyên nắm tay Chà Khanh, cuối đầu không nói gì lặng lẽ khóc. Mình xin lỗi Trà Khanh, xin lỗi cậu. Là tại mình, mình biết người đó cứu cậu nhưng mình không nói. Mình cứ nghĩ Huy sẽ mang lại được hạnh phúc cho cậu. Vậy mà, nguyên nước lên từng đợt. Cô sai với bản thân một thì sai với Trà Khanh 10. Nếu như Trà Khanh hôm nay không tỉnh lại thì cô sẽ sống trong dày rứt cả đời mất. Thôi nào, đừng có luôn mồm xin lỗi nữa. Cậu liên lạc lại với mình là tốt rồi. Mình không trách cậu nữa. vì mình cũng không có tình cảm với Huy. Cuộc sống của cậu trên kia thế nào? Còn sức khỏe của bác nữa? Mình cũng ổn ổn rồi. Về quê trông lành, mẹ cũng đỡ ốm hơn. Lúc nào khỏe hẳn, mình về Việt sẽ lên thăm cậu. Bây giờ Việt về hẳn Việt Nam làm việc, mình sẽ giới thiệu cậu với anh ấy, người đàn ông tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Ngước nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Trạng Khanh, cảm thấy răng rứt của mình vơi đi một chút. cuối cùng ông trời cũng đã mang đến cho bạn hạnh phúc thật sự. Những ngày Trà Khanh nằm viện là những ngày hạnh phúc, cô quên mất mình không còn múa được nữa, chỉ còn biết những ngày này có anh, vô cùng vui vẻ, cô cười nói mỗi ngày, được anh cưng chiều mỗi ngày, Trà Khanh đã tươi tắn hơn, sức khỏe cũng ổn hơn, chỉ cần nằm viện một tuần nữa là có thể về nhà tập trị liệu. Việt, em muốn uống nước. Việt lấy nước đưa tận miệng Trà Khanh. "Việt, em muốn ăn nho." Việt lại cẩn thận bóc vỏ cho vào miệng Trà Khanh. "Việt, em lạnh." Việt lấy điều hòa giảm nhiệt độ rồi ôm Trà Khanh vào lòng. Trà Khanh thỏa mãn, rất thỏa mãn khi được anh ôm ấp thế này. Ngày trước biết bao nhiêu lần cô nghe có người nói sau lưng Việt không xứng với mình. Cô cảm thấy những người đó cực kỳ buồn cười. Tất cả đều là có mắt không tròng. không nhìn thấy ưu điểm của anh. Nhưng sợ cô lại thấy như vậy cũng ổn, không ai nhìn thấy là tốt nhất, cô có thể một mình độc chiếm anh. Mao, em đang nghĩ gì vậy? Bây giờ em không nghĩ được gì hết, thật ra thì em không thèm ăn cũng không thèm uống, chỉ là em muốn được anh chăm sóc thôi. Anh lại chẳng hiểu em quá mà. Em mỏi chân không, anh bóp chân cho em. Tuyệt cúi thấp người ôm Trà Khanh đặt lên giường. Trà Khanh ôm cổ Việt chạm vào môi anh, học cách hôn của anh, gấp gáp ngậm môi trên rồi đến môi dưới. Sự chậm chạp và ngây ngô của Trà Khanh thổi bùng ngọn lửa đốt cháy không khí trong phòng bệnh. Việt không phải là kiểu người phóng túng, luôn mang một dáng vẻ thâm trầm bình tĩnh, thậm chí là người vô cùng khắc chế bản thân. Nhưng giờ khắc này tại bệnh viện, lại không cách nào buông được đôi môi của Trà Khanh, cuốn lấy nó nồng nhiệt mà ôm ấp. Trà Khanh giấu khuôn mặt đã đỏ hồng trong ngực người yêu, xúc động trong hơi thở ngắt quãng. "Việt, làm sao em lại yêu anh nhiều thế này nhỉ? Vì anh có khuôn mặt lỗi cày mà người nào đó lại gọi anh là hot boy đấy. Anh xấu vậy nên chỉ có em yêu thôi, anh không tìm được ai yêu nhiều như em đâu." Trà Khanh nhớ lại đêm say ở Edinburgh cười khúc khích. Cái tên này hôm đó dám hôn cô nồng nhiệt mà ngày hôm sau lại trở mặt đuổi đi. Trà Khanh đưa tay nghịch cằm cư ngĩ. Lối cày đã mọc cỏ xanh rồi, mấy ngày nay anh đều ở đây với cô, không có thời gian để chăm sóc bản thân mình nữa. Anh rốt bịn rồi, em sẽ học cạo râu để dọn dẹp cái đống này cho anh. Em sẽ học nấu nướng, học cách làm mẹ để còn sinh con. Mình đặt tên con là gì anh nhỉ? Việt cọ vào má mềm của Trà Khanh mỉm cười. Gái Tây bạo dạn như Miranda, còn chưa dám đòi sinh con cho anh. mà cô nàng mỏng manh này đã tính đến chuyện đặt tên con rồi. Anh trêu chọc. Em lấy ai mà sinh con thế? Lấy anh, không lấy cũng phải lấy. Chờ anh chuẩn bị xong một tương lai thật tốt cho con nhé. Việt, em sẽ đi làm lại. Em sẽ học thêm thiết kế trang sức rồi vào Soho Beat đi dự event. Từ lúc ra trường em không xin tiền ba mẹ nữa. Em đã có thể tự mình kiếm tiền. Em sẽ cùng gánh vác với anh. Được rồi, chuyện đó tính sau. Trước tiên em phải khỏe mạnh để xuất viện. Không xuất viện làm sao sinh con được. Em ngủ nhé. Anh ngủ ngay sa lông đằng kia, được không? Không, anh ngủ đây với em. Trà Khanh, chân của em đau, anh ngủ sẽ gác lên đấy. Anh ngủ bên kia, em sẽ thức trắng nhìn anh cả đêm. Thôi được rồi. Việt nâng đầu Trà Khanh gối vào cánh tay mình. Vòng tay ôm cô rất nhẹ. Anh sợ chạm vào những vết thương của cô. Trà Khanh lại khác. Cô ôm cứng lấy anh, cố gắng nép sát vào người anh tìm hơi ấm và lắng nghe tiếng nhịp tim rất mạnh đập bên tai. Cô thích tiếng đập mạnh mẽ này, nghe nó cô cảm thấy anh thật sự dành cho mỗi riêng mình. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng người nói xôn xao, người bên trong vẫn mải mê vuốt ve du người trong lòng. Tia sáng mờ xuyên qua khe hở bức rèm chiếu vào mắt Trà Khanh. Cô theo bản năng chui vào lòng của người bên gối. tránh ánh sáng rơi ngủ ngon lành, nếp nhăn giữa lông mày Trà Khanh thoáng chốc giãn ra, yên bình giống như đứa trẻ, vẻ mặt không quan tâm đến mọi thứ xung quanh trong veo trong vắt. Việt say nhìn, trong tim anh bao nhiêu bão giông, chỉ cần đối diện với khuôn mặt này là bình yên lại. Gương mặt của cô dịu êm như gió, nhẹ nhàng phảng phất vào tâm hồn anh, cuốn trôi đi lo lắng và khó khăn trong tương lai của hai người phía trước. Đợi Trà Khanh ngủ say, Việt nhìn đồng hồ 9 giờ tối, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Anh phải về về nhà một chuyến, từ hôm về nước đến giờ chỉ quanh quẩn ở bệnh viện, chưa có thời gian để nói chuyện với mẹ đầu đuôi. Việt về thấy bà Mỹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách, mặt bà đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi khi thấy con trai. "Mẹ mặt ở đâu bây giờ mới về? Con có chút chuyện bên ngoài, mới đi làm nên hơi bận rộn. Bên ngoài, bên con đĩ non kia hả?" Việt bực mình lấy điều khiển tắt TV Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi Không được gọi cô ấy như thế Tao cũng đã nói với mày bao nhiêu lần rồi Tao không chấp nhận nó Mày muốn yêu đương tự nhiên Thì từ mặt mẹ mày đi Mày đừng gọi tao là mẹ nữa Ba Mỹ gào lên, Việt thở dài Mẹ cứ một hai không tôn trọng trả khanh thế này Anh làm sao có thể không phản kháng Ba trả khanh đã bị tủ trung thân Mẹ cô ấy đã chết Mẹ còn muốn gì nữa Trà Khanh hoàn toàn vô can, cô ấy không gây ra nỗi đau cho mẹ. Nó không có lỗi hả? Bố nó giết mấy mạng người mà không bị tử hình, con cái sống nhơn nhơn sung sướng, nó cũng giống như con đĩ mẹ nó thôi. Loại gái chuyên đi quyến rũ đàn ông là giỏi. Mày có nghĩ đến em gái mày chưa kịp ra đời không hả? Mẹ, ai làm người đó chịu? Ông ấy sống trong tù cả đời còn khổ hơn cả tử hình. Trà Khanh không được lựa chọn cha mẹ, cô ấy không có lỗi. Bác Phúc cũng đã làm mọi cách đền bù rồi. Mẹ đừng đổ hết tội lỗi lên đầu Trà Khanh nữa. Trời ơi là trời, nghiệp chướng trời ơi. Để nó ra, nói nó không nghe lại đi nghe kẻ thù. Để tôi chết đi, tôi chết cho nó muốn làm gì thì làm." Bà Mỹ thở dốc, nước mắt tuôn ra như suối trên gương mặt đỏ ửng vì tức giận. Có một bánh xe với hàng nghìn bánh răng tàn qua đành lại, khiến lồng ngực bà ứa máu đau rát. Trước mắt bà là cảnh lửa cháy, đám cháy rất lớn bao trùm cả căn nhà nhỏ. Sơ một đứa trẻ trong bọc còn chưa kịp thành hình, gào thét muốn thoát ra, nhưng đám lửa ấy nuốt chửng lấy nó. Con người đàn ông kia cầm chai xăng vẫn đứng đó cười như điên như dại. Bà Mỹ khóc rồi bà hét lên đau đớn. "Con tôi, con tôi đâu rồi, con tôi? Con Trà Khanh, con Trà Khanh đổi mạng của nó, mày cút, mày cút nhanh." Bà Mỹ luôn miệng hét lên, tay đấm thùm thụp vào ngực. Việt ôm mẹ, đẩy bà ngồi xuống ghế sofa, gấp gáp dồn dập Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói hết. Xin mẹ nghe con nói lần này thôi. Mẹ, học bổng của con 3 năm ở trường quốc tế Peace là ông Phúc cấp. Suốt học bổng đi du học cũng là ông ấy giúp con. Ngày đó con cứ nghĩ mình học giỏi nhận được học bổng nhưng không phải. Con chỉ học được các môn văn hóa, ngu tiếng Anh thì làm sao giành được học bổng dễ dàng như vậy. Mãi sau này khi ra trường đi làm, con mới biết ông ấy đã bí mật giúp đỡ. Bà nghễ khóc khi nghe Việt nói những lời vừa rồi. Đúng là nhà bà rất nghèo, không đủ tiền để lo ăn học cho con. Bà đã rất tự hào vì có đứa con vàng bạc biết vươn lên hoàn cảnh. Ai ngờ đâu là ông ta đứng đằng sau đạo diễn. Ông ta giỏi thật, ông ta lấy được tình thương của nó để đến bây giờ nó quay lại bất hiếu với bà sao? Ông ta có lo cho mày cả đời, cũng không sửa hết được tội ác của bố mẹ nó. Tại sao mày đâm ngược mẹ mày hả? Mày có biết thương mẹ không hả? Con ơi là con Sao tao lại đẻ ra cái loại như mày? Mẹ có biết Ai đã chạy tội cho mẹ Khi mẹ để con gái ông ấy vào hầm trồng cần xa không? Mẹ suýt hại chiếc trả khanh Nhưng vẫn về nước an toàn không ai sờ được đến Mẹ có hiểu vì sao không? Chính con trai của ông Phúc Đã phải chạy hồ sơ giải cứu cho mẹ Miranda trai tội giúp mẹ Cứ ấy bị đuổi khỏi FBI Bà trả khanh chi tiêu rất nhiều tiền Để phong toàn tim đại sư quán Gia đình họ làm tất cả mọi chuyện như vậy, còn chưa đủ trục tội hay sao? Thì sao? Ông ta có làm trăm ngàn việc thì con gái tao cũng không bao giờ trở lại, còn con gái ông ta, nó vẫn tự cõng chết trở về được vì mày. Mày là thằng phản tặc đưa nó trở về. Mẹ, những năm qua, con chưa từng được sống với bản thân mình. Con đã làm theo lời mẹ yêu rồi bỏ trả Khanh nhưng con không thở được. Con chỉ có thể sống vui vẻ khi được nhìn cô ấy. Xin mẹ nếu thương đứa con mẹ từng sinh ra này, thì cho con qua lại với cô ấy. Con không xin mẹ yêu thương Trà Khanh, chỉ xin mẹ đừng hại đến cô ấy. Tao không thể tha thứ, nó là nỗi đau của tao. Chỉ cần thấy nó là tao không thở được. Mày muốn yêu nó thì cút ra khỏi nhà này, cút ngay. Bà Mỹ đứng dậy lảo đảo đi vào phòng đóng cửa lại, việc ngồi yên trong phòng khách, bất lực với chính bản thân mình. Anh không thể vừa nắm tay Trà Khanh lại buông. với mẹ anh càng không thể nào bất hiếu. Có phải hồi đó anh còn quá nhỏ nên không thể hiểu được nỗi đau của mẹ, hay tình yêu của anh với Trạng Khanh quá lớn đến nỗi anh không thể nào nghe lời mẹ nữa. Rất lâu bà Mỹ không mở cửa, về đứng dậy rồi đi. Căn hộ lại chìm trong đêm đen tối đặc, chỉ còn ánh sáng xanh lấp lánh của những con chip giấu trong những ánh đèn trần rọi xuống. 11 giờ đêm, bệnh viện vẫn sáng đèn. Người nhà bệnh nhân vẫn đi lại lay lắt trong không gian giữa sự sống và cái chết. Việc đứng trước giường Trà Khanh, cô ấy vẫn đang ngủ say, gương mặt xinh xắn hiền lành như thiên thần này. Mẹ dặn anh phải cẩn thận, anh phải trả thù, mà sao anh không thể làm nổi. Trà Khanh chỉ là tơ vương của anh, quấn chặt trong lòng bấy nhiêu năm không thể thoát. Anh yêu cô, yêu đến điên dại, yêu đến đau bút trái tim mình. Việc cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trà Khanh, U ổn trong lòng chợt thoát ra ngoài. Anh gión gién đi lại bàn rồi ngồi vào bàn mở máy tính làm việc. Trà Khanh cựa người một chút, mở mắt nhìn bóng lưng quay về phía mình. Cô mỉm cười, bóng lưng vững vàng và rộng rãi kia rất đàn ông và rất tin tưởng. Nghĩ về lời mẹ nói chiều nay, trong lòng cô chợt rối rắm. Phải làm sao để mẹ anh đón nhận mình đây? Hẳn anh khó chịu lắm khi phải cân bằng giữa mẹ và cô. Nụ hôn vừa rồi có một giọt nước Trong không gian đặc quánh và nóng bức của trại giam, Hoàng Ngân cùng luật sư ngồi ở bàn tham nuôi xem xét đống giấy tờ. Cô ta xem qua tin tức trên mạng, tình hình thế này thì con Trà Khanh sẽ bị chết chìm trong sự miệt thị của người đời. Các fan quái lưng không thương tiếc, báo chí sập tới bởi khói lửa. Hoàng Ngân hách mặt theo hướng sáng chói lọi của ánh đèn trần lẩm bẩm: "Cậu lao vào xe người ta làm hỏng cả đầu xe, còn dám kiện ngược sao?" tình ngay lý gian, cụ tổ nhà ông Phúc cũng không làm được gì. Con gái bị lăng mạ thế này mà ông Phúc không làm gì sao, kể cũng là anh phải để ý kỹ ông ấy đấy. Anh đã thăm dò bên đó không có động thái gì cả. Báo chí đã nhất loạt đứng về phía chúng ta thì nhất cử nhất động của ông ấy cũng sẽ là tác dụng ngược thôi. Trong trại giam không được cập nhật tin tức, ngay vậy Hoàng Ngân đắc thắng vô cùng, bây giờ mình đang tranh thủ được sự đồng tình rất lớn. Vài ngày nữa vụ kiện xong xuôi, hoạt động nghệ thuật lại, giá event có khi lại tăng lên gấp mấy lần ấy chứ. Hạ hễ nhất là việc con Khanh sẽ không bao giờ có thể đứng trên sân khấu nữa. Cái gì mà thiên thần ba lê, dám mà hôm đó nhấn mạnh chân ga một chút nữa thì cô mà thiên nga rãy chết. Mày dám làm cho ta mất việc lại còn tung clip nóng, giờ đến lượt mày đấy. Có một clip em phá hợp đồng của con Khanh nhưng con điên đó giữ rồi. Còn một bản ở chỗ ông giám đốc đầu hói của công ty. Let's ask. Không có vấn đề gì. Nó chừng ra lại càng là bằng chứng bất lợi cho nó. Chúng ta sẽ cho rằng em và con khanh không ưa. Cho nên bên đó cố tình kết tội em vụ tai nạn. Anh cố gắng xong vụ này. Thù lao em sẽ trả gấp đôi. Bên này ông Phúc Việt trả khanh Nguyên ngồi ở trong phòng bệnh bàn bạc về vụ kiện. Ông Phúc lướt qua những bài đăng chửi với và phỉ bán trả khanh trên mạng. nghiến răng nghiến lợi. Con giành mới tí tuổi mà mất dạy thật, luật sư của nó còn dám lên mạng thách thức. Trà Khanh, con đừng để ý mấy lời trên mạng. Vài ngày nữa xét xử xong phiên tòa thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Dạ, mấy hôm nay con không coi mạng đâu ba. Con đọc sách, con không hoạt động showbiz lâu rồi nên cũng không quan tâm lắm. Chú yên tâm, cứ để nó hả hê vài hôm, rồi cái ông sẽ đập lưng ông thôi. bằng chứng cháu nắm hết rồi. Bằng chứng của cậu có đủ nặng không? Không tính là nặng nhưng có sức thuyết phục và pháp lý cao, nó sẽ không cãi được đâu. Cháu đã chuyển cho bên luật sư để giám định âm thanh và tài khoản mạng xã hội, chiều nay sẽ có kết quả. Em cũng có clip này chứng minh nó muốn hại Trà Khanh từ trước. Nguyên Lục túi xách đặt một cái USB lên bàn, mấy người đều ngạc nhiên và tò mò chờ đợi việc cắm USB vào máy tính. Clip chạy cảnh ngân và đồng nghiệp bàn bạc cách hại Trạng Khanh. Còn một clip nữa cô ta và quản lý nói chuyện về việc sẽ gây tai nạn cho Trạng Khanh thế nào. Trạng Khanh nhìn Nguyên, ngạc nhiên tột độ. Vậy mà mình nhận được clip cứ tưởng là fan hâm mộ nào gửi, con bé này làm cũng không nói một lời gì hết, mà sao cậu quay được hay vậy? Mình làm phục vụ ở nhà hàng đó một thời gian rồi mới về quê, mình sợ lộ mặt rồi, cậu sẽ không cho mình về nên giống biệt xem đi xem lại clip. Cái này cùng với loạt tin nhắn anh hách được thì con đường đến với trại giam của con ngân sẽ sớm thôi. Trà Khanh, ý em thế nào? Em có muốn trừng phạt tật cấp con ngân không? Trà Khanh lặng im suy nghĩ, bạn bè với nhau 10 năm trời, ba mẹ cô chẳng tiếc tình nghĩa đối xử với nhà nó tốt như vậy mà năm lần bảy lượt nó hại cô, nếu tha cho nó thì cô quá ngu muội và dễ dãi. Em không có ý kiến gì cả, mọi người cứ làm theo đúng pháp luật là được." Việt đưa ánh mắt sang Trà Khanh mỉm cười, "Người yêu của anh dạo này làm việc rất khoát thật." Trà Khanh vì cái liếc mắt của anh mà nụ cười đỏ hồng đến tận mang tai. "Có một anh người yêu làm IT thật là thích." Mưu sát kịch khung sẽ là 20 năm tù, bằng chứng chỗ cháu là toàn bộ tin nhắn và ghi âm cuộc gọi trò chuyện giữa nó và quản lý trước khi gây ra tai nạn. Tuy nhiên, cuộc hội thoại đó chỉ là lên kế hoạch trước khi vụ tai nạn xảy ra. Luật sư đang tiếp cận những mối quan hệ của Trạng Khanh ở công ty. Nếu có thêm bằng chứng xác thực nó sắp đặt để hại Trạng Khanh đêm tai nạn thì sẽ xử được kịch khung hình sự. Có tiếng mở cửa, giờ một thanh niên trẻ hối hả đi vào. Mọi người đồng loạt nhìn ra, Nguyên chợt khựng lại một giây, giờ cô giấu đi cảm xúc và tâm tình vụt qua nơi đáy mắt, cúi đầu nhìn tập hồ sơ huy đi vào. Tự nhiên ngồi xuống cạnh Nguyên. Cháu sẽ làm chứng trên tòa, cô ta đã quyến rũ cháu hai lần, hôm xảy ra tai nạn còn năn nỉ đòi theo về cùng, tương đó đủ để bác bỏ sự tình cờ của vụ tai nạn chưa?" Trà Khê nhìn Việt hơi ngạc nhiên, từ hôm cô bị tai nạn đến giờ, Huy chỉ qua một lần xin lỗi, chuyện hủy hôn cũng là do người lớn bàn bạc và quyết định, Huy cũng không đến nữa, tự dưng hôm nay anh lại đến nói đồng ý làm chứng, thật không thể tin nổi. Ông Phúc trầm ngâm nhìn sang chàng trai trẻ đoán ý của nó. Ông bà bên kia chịu để con trai vàng của họ xuất hiện trên truyền thông sao? Cậu tính làm việc độc lập không báo cáo với cha mẹ. Huy cười, tay đan siết vào nhau nhìn Trạng Khanh, rồi dừng lại ở Việt. Cháu cảm thấy cần cổ vũ cho anh bạn cũ này. Cậu ấy cao thượng hơn cháu nhiều, xứng đáng với tình yêu của Trạng Khanh. Việt hơi nâng môi cười, vuốt ve bàn tay Trạng Khanh trong tay mình. Ánh mắt anh thâm thúy nhìn người đã từng là tình địch, nửa đùa nửa thật. "Tôi không cao thượng mà yêu đúng người, chỉ tiếc là có người nhìn mãi không biết bông hoa của mình ở đâu." Trà Khanh lườm Việt một cái, đến giờ vẫn ghen cho được. "Anh là đang hờn cô không quan tâm đến mình à?" Đàn ông mà tự nhận là bông hoa, Việt cố nén cười. Trà Khanh ngây thơ đến độ này, thao nào ai ở bên cạnh cũng có thể qua mắt. Huy quắc mắt lườm Việt, nó chọc ngoáy cái gì không biết. Anh nhìn xuống bàn tay gầy gò của cô gái ngồi bên cạnh mình, cầm mỗi một tờ giấy mà run rẩy như sắp làm rớt thế kia thì làm ăn được gì. Ông Phúc nghe bọn trẻ nói chuyện không hiểu gì, nhưng nghe thằng Khu Huy chịu đứng ra làm chứng thì bao căng thẳng bỗng nhiên được thản lòng, coi bộ thanh niên này cũng không phải là một đứa sống quá tệ bạc. Vậy là ổn rồi, cảm ơn các cháu. Nguyên không chơi công ty bác thì tuần tới cháu mang hồ sơ lên gặp bác. Bác sẽ bố trí cháu vào mảng công trình xanh." Nguyên Ngại Ngần, cô đưa cái clip này ra không phải muốn một sự hàm ơn hậu tạ, nhưng gia đình Trà Khanh quá tốt, cô không biết từ chối thế nào cho phải phép. "Không cần đâu chú Phúc, Nguyên sẽ về làm việc với cháu." Nguyên trợn mắt nhìn Huy, "Cô là đồ vật hay sao, muốn đặt đâu thì đặt." "Tôi không làm chỗ anh, phải làm." "Thôi, tùy Nguyên." Công ty của gia đình Huy cũng lớn hơn nhà bác mấy lần đó. nhưng lựa chọn là ở cháu, bác sẽ vẫn dành chỗ cho cháu bất cứ khi nào cần. Mấy đứa ở chơi, bác qua phòng bác sĩ. Trà Khanh vẫn chưa dung nạp được hết tình hình trước mắt, Việt Tùng tìm cười nháy mắt với cô. Trà Khanh tròn mắt không hiểu gì, Việt cúi thấp ôm cô trở về giường, không cho làm kỳ đà cản mũi hai người kia nữa. "Ơ anh đang bàn chuyện. Bàn xong rồi đến giờ uống thuốc. Chưa mà chị Phương chưa sang. Anh cho uống" Nguyên Lật Đật cầm túi đứng dậy gấp gáp đi ra cửa nói với vào. "Trà Khanh, mình có việc, mình về nhé, mai mình qua." Huy cũng đứng lên thật nhanh, không kịp chào đôi uyên ương trong phòng đuổi theo. "Trà Khanh, cô bám vai Việt ngó ra cửa, cô cảm thấy Nguyên hôm nay khác khác là sao nhỉ? Này cô nhắc, em có thể chú ý mỗi anh không? Em phải gọi cho Nguyên, cậu ấy làm sao ấy nhỉ?" Việt lấy điện thoại của Trà Khanh đặt lên bàn. Kéo cô đổ vào ngực mình nói nhỏ. Khanh ơi là Khanh. Huy không yêu em chút nào nó yêu Nguyên. Hả? Anh nói cái gì? Hai đứa nó đã ngủ với nhau từ cái hôm chúng mình say rượu ở ending pool. Chà Khanh lục lại trong chi nhớ của mình. Đêm hôm đó cô không về. Sáng ra thấy Nguyên có bao nhiêu biểu hiện lạ. Rồi sau đó mỗi lần Huy rủ hai đứa đi chơi Nguyên đều từ chối. Sau này về Việt Nam Nguyên khóc luôn miệng xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy Thái độ của Nguyên khi gặp Huy rất lạ, mà Huy lúc nào gặp cô cũng hỏi về Nguyên, mắt Trà Khanh sáng rực kéo áo Việt. "Anh, vậy thì Nguyên cũng yêu Huy?" Biết rồi cô nhóc ạ. "Ơ, sao anh biết?" Chỉ có em ngốc mới không biết, bị cắm sừng sờ sờ mà không tức giận gì hả? "Em không giận vì em cũng không yêu Huy, hơn nữa cuộc đời của Nguyên rất tội nghiệp, em thương cậu ấy." Trà Khanh thật sự cảm thấy rắc quan của cô có vấn đề. May mắn cô và Huy không đến được với nhau, nếu không thì Nguyên sẽ buồn tủi đến chết. Anh, mình ghép họ với nhau đi. Chúng nó cần em ghép à, em lo mà khỏe đi. Con ghép với anh đây này. Trà Khanh cười ôm cổ Việt du lên hôn chụt vào má, đầu cô vẫn chưa thể dứt được tin tức vừa rồi tò mò hỏi. Anh ơi, hai người họ đi đâu nhỉ? Anh làm sao biết được, có khi hai đứa nó vào nhà nghỉ cho mát, hoặc ra hồ ôm nhau. Sở Hà lồng lộng thế này thích phải biết. Anh, em thèm đi dạo phố quá. Tuần sau em xuất viện, rồi mình đi nhé. Chân khỏi rồi, em muốn đi đâu cũng được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên